Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông Lý đã cưỡng hiếp bại Nhục nhã Ê hẹ Đời này tôi không bao giờ quên được Mình đã làm cho cô Ngọc Lan đau đớn như thế nào Nói đến đây Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của bà Lý đều ám ảnh nhất của bà cho đến bây giờ Chính là vào cái buổi sáng Sau đêm hôm đó Mô Ngọc Lan đứng ở cửa nhìn chồng mình và người mình coi như là chi kỷ nằm ở trên giường lõa lồ không một mảnh vải che thân bế tắc tuyệt vọng âm giận đến uất nghẹn cảm xúc lẫn lộn vặn vẹo trên khuôn mặt tại sao lại là mày tại sao lại là mày sao mày lại làm như vậy với tao chị chị ơi không không em em là cậu cậu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 chắc chắn thì cũng có người này người khác nghe cả nghĩ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net